Cô Xuyến là người đã có gia đình Con cái đề quầy Dượng lại là người giỏi giang Vừa chân tình lại nặng nghĩa Thế nhưng cô không biết trân trọng Không biết đủ Cô chợ lúc chồng đi làm ăn xa Thì ở nhà lén lút với ông nhuận trong xóm Để thỏa mãn dục vọng cá nhân Đặc biệt ở chỗ Chị em bên cô biết mối quan hệ này sai trái Nhưng vẫn bao che ủng hộ Có câu Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra có có thể gạt người trần chứ sao qua mắt được cõi âm. Người dương dạy không được thì để người âm dạy. Mà một khi người âm đã ra tay rồi đó thì hình phạt vô cùng khủng khiếp, ám ảnh cả đời không dám tái phạm. <cười> Xin kính chào quý khán thính giả.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 Và cũng đang là mẹ bỉm sữa ha. Hôm nay nè, tới với chuyện tâm kể, thì An muốn gửi về một câu chuyện đã rất lâu rồi. Nó xảy ra trong chính gia đình của An luôn. Chuyện này xảy ra hoàn toàn có thật và do chính bạn đã chứng kiến từ lúc còn nhỏ rồi. Bạn cũng chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai, cũng như là chưa có từng chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội nào hết đó. Bởi vì nó nói về những người thân của bạn. Nên tới hôm nay nè, Bạn suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định gửi câu chuyện này về để kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Câu chuyện này đã xảy ra vào năm An còn rất là nhỏ. Lúc đó hình như bạn chỉ mới có 8-9 tuổi gì thôi, còn đi học ha. Gia đình An có tổng cộng 7 người, đó là ông bà nội, nè, cha mẹ và ba anh em của An. Anh lớn tên là Vĩnh Toàn, còn những em gái út á tên là Ngọc Nhất, An là con ở giữa. Ở nhà thì ông nội là người khó tánh nhất Không phải ông khó theo dạng cổ hữu đâu Mà là ông rất có tôn ti trật tự Trên dưới rõ ràng nha Đối với người khác không biết đó Sẽ cho là ông nội quá khắc khe Nhưng còn riêng với anh em bạn thì khác Ai cũng thương cái tánh đó của ông hết đó. Chính vì ông như vậy Nên mấy anh em bạn mới nên người Và sau này khi lớn rồi Thì anh em bạn cũng theo cái nề nếp của ông mà học tập Bởi vậy nên ba đứa, đứa nào cũng chịu thương chịu khó, biết trên biết dưới Và nhất là không bao giờ có những cái suy nghĩ trái với đạo lý Còn về bà nội đó, thì bà là một người phụ nữ tuyệt vời luôn Là một người vợ, người mẹ và người bà biết hy sinh cho con cháu Từ trong ra ngoài đều do một tay bà nội dung vén Ông bà nội có với nhau 7 người con Lần lượt là cô hai, cô ba Cô Tư, cô Năm, cô Sáu, bác Bảy và cuối cùng là cha của bạn. Năm đó ông nội của An đang rất là bình thường. Không có bệnh hoạn vậy trơn á. Ông mới ngoài bảy chục hà, nhưng mà còn khỏe mạnh lắm nha. Vậy đó, mà sáng bữa đó cái ông bắt thang leo lên sửa cái kèo nhà, bị mối ăn sắp một về Lúc đi xuống còn đâu cỡ ba nốt thang vậy thôi, tự nhiên cái ông trợt chân ông té á. Cái đầu đập xuống đất nghe một cái pin. Bà nội đang dọn dẹp gần đó. Thấy vậy đó mới quảng hồn chạy lại lia lịa đỡ ông lên. Mà bà nội nói. Có lúc đó thấy ông chỉ kêu là hơi đau cái đầu chút thôi. Ông nói té nhẹ thôi. Không có sao chân á. Bà mới đỡ ông lên ghế ngồi. Trực coi có bị bầm chỗ nào nữa không. Đặng mà lấy dầu sức cho ông. Thì rõ ràng bà nội kiểm tra đó. Thấy ông hoàn toàn bình thường. Không có bị gì hết á. Vậy mà chiều lại thì tự nhiên ông nói là Sao thấy trong người mệt quá Để ông vô buồn nằm chút Bà nội cũng tưởng chắc do ông lớn tuổi rồi nên sức yếu Mới kêu là nếu ông mệt đó thì vô nằm đi Rồi cái chừng nào bà nấu cơm xong sẽ kêu ông ra ăn Gia đình bạn thì cất nhà ở riêng kế bên Không có ở chung với bà nội ha Hai nhà cặp dắt nhau luôn Bước qua cá là tới Chiều lại Sau khi nấu cơm xong Thì bà nội có vô buồn để kêu ông nội ra ăn Nhưng mà sao kêu hoài kêu hoài Ông nội không có thức Bà mới lại lay lay người Thì thấy sao chân tay ông lạnh ngắt à Bà quảng hồn sóc ông ngồi dậy Thì thấy là mặt mày ông nội tím tái hết trơn rồi Môi mộng gì cũng đen thui hết trơn Bà nội mới la lạng quá trời Xong bà chạy ra trước hàng ba réo mẹ bạn Lúc đó bạn còn nhỏ mà Anh hai thì đi học chưa về nữa, con út còn được ẩm trên tay, cha thì đi công chuyện. Mẹ nghe nội réo thì mới lật đật một tay ôm con út, một tay dắt bạn chạy qua bên nhà nội. Vô tới buồn thấy ông nội nằm bất động vậy đó, mẹ cũng quấn dữ lắm, không biết làm gì hết. Thì lúc đó anh hai vừa đi học về, mẹ mới kêu anh đó đạp xe lại nhà chú chính, kêu chú qua chở ông nội đi nhà thương dầm. Bởi lúc đó nhà có con chiếc xe máy của cha bạn hà Cái chiếc Honda 67 hồi đó đó Người ta ưa lắm Mà hồi trưa cha đi đám cưới Tới giờ chưa có về nữa Mà nhà lúc đó lại chưa có điện thoại Nên không có gọi cho cha hay để về được Lát sau chú chính cũng chạy qua Bà nội thì ẩm con út cho mẹ với chú đỡ ông nội lên xe Mà lúc đó chú chính sợ vô người ông nội rồi Nhìn bà nội lắc đầu Chú nói chờ... Này không phải con nói xui đâu. Nhưng mà bác Úc với mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần đi là dừa đó. Người bác Úc trai lạnh ngắt rồi. Bà nội nghe vậy thì nội khóc nhiều dữ lắm. Anh hai đứng đó cũng khóc theo. Thì sau khi mà đưa ông nội vô tới nhà thương... Bác sĩ cũng coi khám cho ông... Thì nói là ông nội đã mất cách đây vài tiếng trước rồi. Nguyên nhân là ông có tụ máu bầm trong não... Giờ nó bị dở mạch máu đó ra rồi, không cứu kịp. Cả nhà ai nghe xong cũng suy sập hết trơn á. Bà nội thì khóc xỉu lên xỉu xuống mới kể cho cả nhà nghe là hồi lúc sáng ông bị téng vậy đó. Mà lúc đứng lên là không có sao hết. Ai có về là ông mất đâu à. Sau khi đưa ông về nhà thì cũng làm đám ma. Đám ma kéo dài tầm 3-4 ngày thì đem ông ra miếng đất sau nhà để mà chôn ha. Từ lúc nhà không còn ông nữa, mọi thứ trong ngoài nó hiêu quạnh dữ lắm. Con chó mực mà ông nuôi đó, nó cứ hay chạy ra ghế đá trước nhà, nó nằm. Nằm cái chỗ mà mỗi sáng ông hay ngồi uống trà với mấy ông bạn ở đó, đó đó. Bà nội thì buồn dữ lắm. Ngày nào bà cũng ngồi ở cái bộ ngựa ở chỗ cửa sổ. Nhìn ra đám cây mà lúc còn sống, ông nội trồng rồi khóc hoài à. Cuộc đời nó thiệt vô thường. Mới mấy bữa trước hai vợ chồng già còn cùng nhau cắt cỏ, trồng cây. Vậy đó mà bữa nay âm dương cách biệt rồi. Bạn nói, ông nội mất đồ cháu linh dữ lắm nha. Ông hay hiện về trong mơ để thăm bà nội và con cháu gì lắm. Ông cứ quanh quẩn trong nhà để bảo vệ mọi người. Rồi cũng hay báo gia đình về những cái chuyện xấu sắp xảy ra nữa. Để cho mọi người biết đường mà tránh. Lúc còn sống đó, Ông nội có tôn ti trật tự như thế nào Thì lúc ông mất rồi vẫn không thay đổi nha Con cháu trong nhà đứa nào mà ngoan thì thôi Còn mà lì lộm đó Là ông sẽ đánh vô đích cho tới khi nào Cái đích nó xưng trụ dù lên thì thôi Nội kể có lần đó Anh hai bạn đi học mà ngồi chung với một con nhỏ trong xóm luôn Bữa đó Nhỏ này nó bị mất một chiếc bông bằng vàng Thì không biết là do nó ghét anh hai bạn hay sao đó Nó mới đổ thừa là anh hai bạn lấy Nó còn về nó mét cha mẹ nó Ông bà cũng chở nó xuống nhà bạn Lúc đó anh hai đang ăn cơm bên nhà nội đó Thì thấy gia đình nhỏ này nè Nó đi vô Nhỏ đó mới chạy lại chỉ vô mặt anh hai bạn nói là Thằng này nè cha mẹ Nó lấy chiếc bông của con á Thì cha mẹ nhỏ đó cũng hỏi anh bạn là còn có lấy chiếc bông của bạn không Nếu có đó Thì cho bạn xin lại nghe con Thì do là bạn đâu có lấy Mới chối nó là không có Nhưng mà mẹ bạn tánh rất nóng nha Không có chịu hỏi con mình rõ ràng vậy hết trơn á Tự nhiên mẹ lại đằng gốc nhà Lấy cây chổi Xong cầm chỉ thẳng vô anh hai rồi chửi Bữa nay mày bày đặt ăn cắp đồ người ta nữa hả Thằng kia Mày trả cho người ta liền hay không Không đó Tao đập mày dắt vào lên cần cổ bây giờ Thì mẹ vừa mới nói tới đó thôi Trước sự chứng kiến của bà nội nè Mẹ bạn và cả gia đình của con nhỏ kia Nhỏ mất bông đó Cái lưu hương của ông nội tụ Nhưng nó vật lửa lên cháy Mà cháy ngon lành luôn ngang Chân nhang gì ta nói Từ màu đỏ cháy rụi thành tro đen hết Gia đình con bé kia đứng chết trân nhìn bàn thờ Mặt ai nấy cũng đều hiện rõ sự sợ hãi Lúc này nè Bà nội biết là ông nội giận rồi Thì bà cũng tinh tâm lên dữ lắm Bà nói với mẹ bạn là Chắc không phải thằng Toàn lấy đâu Ba mẹ ổng giận rồi kìa Đánh quan cháu ổng á Xong Bà nội mới quay qua nói với nhỏ kia là Đâu con nhớ kỹ lại coi Có bỏ quên ở đâu không Chứ nào giờ thằng Toàn nhà bà nó chưa hề ăn cắp cái gì của ai hết á Cha mẹ nhỏ đó mới hỏi lại con mình một lần nữa Thì lúc này nhỏ đó tự nhiên nhìn chầm chầm vô phía sau lưng anh hai của bạn Rồi cái nó lắp bắp nó nói chứ Dạ để con, con vẹn kiếm lại Chắc không phải bạn toàn lấy đâu Nó vừa nói mà cái mặt tái xanh như tàu lá luôn Xong nó còn chỉ tay nói cái, cái ông đó là ai vậy Ông nhìn con trợn mắt ghê quá à hò, hò đi về cha mẹ ơi Cả nhà ai cũng nhìn nó. Không biết nó bị cái gì mà tự nhiên cứ níu áo mẹ nó rồi kéo đi về lia lìa. Cha mẹ nó thay vậy cũng quay qua chào bà nội với mẹ một cái rồi ra về luôn. Bà nội với mẹ đồ ngơ ngác không biết vụ gì hết. Bà nội cũng vô dọn dẹp lưỡi hương trong nội. Rồi có cái lần đó chỉ vì bà Hoa hàng xóm qua bẻ mấy cái bông của ông mà không xin phép. Nên ông về đó nhát cho bà thiếu đề muốn đái trong quần luôn. Thì phía trước nhà ông bà nội bạn có trồng nguyên một vườn bông đủ loại hết. Nào là dạng thọ nè, cúc đồng tiền, quệ trắng, quệ đỏ, tóc tiên này kia nọ nhiều lắm. Cứ mỗi lần trong nhà mà có cúng kiến gì đó thì đâu có cần tốn tiền ra chợ mua bông đâu. Toàn là ra vườn cắt vô cúng không mà. Nhưng mà chỉ trong nhà bạn mới được cắt ngang. Còn lại hàng xóm mà muốn đó thì phải qua xin đàng hoàng. Ông cho mới được hái, còn không là khỏi đi. Ông nội rất là khó mấy cái vụ đó, bởi vì ông thương hoa, ông trồng dữ lắm. Thì trong xóm bạn có một bà kia tên là Hoa, mà cái tánh bảo kỳ cục dữ lắm luôn. qua nhà nội hết xin cái này rồi tới cái kia, thấy cái gì cũng muốn xin hết trơn á. Lúc thì xin trái cây, xin rau... Rồi có lúc á, xin câu cá nữa Mà trong khi nhà bà cũng thuộc dạng khá giả giàu có đó Đâu phải nghèo khổ hay khó khăn gì đâu Không phải ông nội ích kỹ không cho Mà tại do bà này bà giàu Nhưng mà cái tánh hạ tiện keo kiệt dữ lắm Trong xóm toàn là bả đi xin đồ của người ta thôi Chứ chớ hề có một ai Ăn của bà dù chỉ một ngàn Bữa đó Cả nhà bạn đi công chuyện không có ai ở nhà hết Cái bà qua đứng trước cửa réo réo coi là có ai không? Thấy không có ai lên tiếng hết ha. bà lại trước giường bông công nội đó. Nhìn qua nhìn lại thấy hỏng có ai. Ngon rồi. bà mới thò tay hái lia lia mấy cây bông cúc đồng tiền. Mà bà lựa nữa. bà lựa cây nào đẹp thì ngắt. Mà phải hái một hai cây đó thì ai nói làm gì. Trời ơi đằng này bà hái chắc cả hơn một chục cây á chứ ít. Cả nhà đâu có ai hay đâu. Tới chừng tối lại, bà nội thấy bả với con bà đi qua. Bên tay phải của bà không biết bị cái gì mà băng lại một cục. Con trai bả thì sách theo dõi trái cây. Vô tới nhà, bà nội mới hỏi bả là Ủa tối hù rồi hai mẹ con mày đi đâu vậy? Rồi cái tay con qua bị gì vậy? Sao băng bó tay ghê vậy mày? Bả chưa kịp nói gì, nhìn lên bàn thờ ông nội cái méo máu khóc nó là để bà thắp nhang với cúng trái cây trong nội cái đi rồi bà kể cho bà nội nghe nội cũng lấy nhang cho bà thắp bà lại lìa lìa miệng khấn cho Dạ bác út ơi Dạ con lỡ dạy bẻ mấy cây bông của bác á con xin lỗi lần sau con không dám tự ý vậy nữa đâu bác út tha lỗi cho con được có hành cái tay con nữa trời ơi con đau con nhức quá con chịu không nổi bác ơi giải xong, bà xá xá liên tục mấy cái rồi cắm nhang lên. Đầu đó xong xuôi, bà mới ngồi kể lại cho bà nội nghe đầu đuôi sự việc lặng dày. Chuyện là hồi sáng này nè, nhà bà cúng đất đa gì trong nhà bà đó không biết. Nhưng mà đi chợ mua đồ cúng không à, không có mua bông. Tại thấy bông mắc quá, thêm bà hà tiện nữa, rồi mới nhớ sực ra là à bên nhà nội bạn đó trồng nhiều bông dữ lắm. Nên mới đi qua tính xin dạy bông về cúng. Thì qua thấy nhà không có ai hết. Bà mới thò tay ngắt đại. Bà thấy bông đẹp quá thì mê. Ngắt lia ngắt lia đủ loại. Hái xong bà ôm mớ bông rồi tình tan đi về. Trưa đó cúng kiến xong hết trời, Bà đang nằm trên võng trước hàng ba ngủ á. Thì bà nói là đang mơ mơ màng màng vậy đó. Các bà thấy có dốc dáng của ông già cao lắm. Đi vô nhà bà, bà còn nhìn thấy rõ ràng là ông mặc một bộ đồ pyjama sọc xanh nữa. Bà tính là mở mắt hẳn ra đặng coi ai. Miệng cũng tính hỏi đó. Nhưng mà cố gắng hoài, mở không có được. Cái miệng lúc này cứ ngắt luôn. Xong rồi bà thấy tự nhiên sao mà cái giọng nó đang đưa nhẹ nhẹ vậy đó. Từ từ nó đưa nhanh nhanh nhanh, đưa mạnh lên. Xong còn giặt qua, giặt lại như có ai nắm cái đầu giọng mà lắc mạnh vậy đó làm cho ruột gan bà nhào lộn ở bên trong muốn ói quá trời. Trong khi lúc đó bản nghe có một giọng nói ồm ồm hỏi là đâu cái tai nào của mày ngắt bông nhà tao mày gan trời rồi quá ơi mày có tên là tao bẻ cho lỗi ta mày luôn không hả cái tiếng người đó vừa chửi xong thì cái giọng nó cũng đứt luôn mà đứt hai đầu một lúc nghe. Bà rớt xuống đất nghe một cái bật. Lúc này bà mới từ từ nhúc nhích được là lồm cầm bò dậy. Cả người nó đau thôi là đau do cứu té hồi nãy. Bị cái giọng này bà văng cao lắm. Bởi vậy té xuống cái chứ điệu muốn gãy mấy cái xương á. Chiều lại đó, cái tay phải của bà trật luôn. Mà nó đau dữ lắm kìa. Chứ không phải kiểu đau bình thường đâu. Bà khóc á, chịu không nổi. Khóc quá trời anh con trai bả chạy ra thấy mẹ mình ôm cánh tay mặt thì tìm lem tuốt lút nước mũi anh hỏi bả bị cái gì vậy bả cũng kể hồi trưa bả nằm mơ thấy dậy dậy đó rồi té xong không biết làm sao mà giờ cái tai bả nhức quá chị không nổi nó nhức từ trong xu nó nhức ra rất là khó chịu anh đâu mới nói thôi để anh chở lên nhà thương khám nhưng mà do bả hạ tiện bấm chịu đi nghĩ nghĩ gì đó một hồi thì anh mới nói Thôi rồi rồi Xong rồi Kiểu này chắc là hồi sáng mẹ qua mẹ bẻ bông nhà ốc phải không Mẹ không có xin đúng không Con nói mẹ rồi Trời ơi ông Út ổng ghét ai Bẻ bông của nhà ổng lắm Nhiều khi ổng giận vụ đó đó Nên về hành mẹ đó Thôi để con chạy ra chợ mua trái cây Rồi cái hai mẹ con mình qua cúng xin lỗi ông Út đi mình Sẵn mua cho mẹ thuốc giảm đau luôn Nói xong Cái anh đó chạy đi mua Thì tối lại là hai mẹ con qua nhà ông bà nội bạn để thắp nhang xin lỗi ông nội. Bà nội nghe thì cũng nói là hồi lúc ông nội còn sống đó, ông thương qua tiếc ngọc dữ lắm. Người trong nhà hái vô cúng thì ông mới cho, chứ con cháu nó lại nó xin bẻ chơi một hai cây đó, ông cũng không cho nữa. Ông chăm bón từng chút một nên ông thương tụi nó lắm. Thêm phần lúc còn sống đó, ông cũng không có ưa bà qua này là mấy Nên thấy bà tự ý tự tiện vậy đó Chắc là ông giận lắm mới về nhát cho bà bỏ Thì sau cái lần đó Bà Hoa bỏ luôn cái tật đó Bà không dám qua sinh bất cứ cái gì nữa hết Mấy tháng sau Cha mẹ bạn bắt đầu nuôi tôm sú Nhưng mà nuôi mấy đợt đầu Thì trúng phát ham luôn nha Còn mấy lần sau thì tôm bệnh Nổi đầu liên tục Xong có con còn chết nữa Tại do cha mẹ không có nhiều kinh nghiệm nuôi Rồi cũng không có biết cách phòng bệnh cho tôm nữa nên mới vậy đó. Người ta nói lỗ vốn nặng luôn nên nhà bạn bắt đầu thiếu nợ. Nào là tiền thức ăn cho tôm rồi nợ tiền mua quạt thổi oxy gì tùm lum hết trăng. Lúc đó cha mẹ bạn vì chuyện tiền bạc mà ngày nào cũng cự lộn hết. Riết rồi như ăn cơm bữa luôn vậy đó. Rồi cứ như vậy cho tới năm bạn lên 12 tuổi. Bạn cũng biết nhận thức và hiểu được chuyện này chuyện kia rồi. Lúc đó nhà bạn vẫn còn thiếu nợ ngang, cha phải xin đi theo ghe người ta trên biển để đánh cá, kiếm tiền gửi về đặng trả nợ cho ông ta. Mẹ thì sáng ra chợ bán bánh mì thịt, trưa thì về coi sóc vuông tôm, vợ nuôi ít lại rồi, không có nhiều như ngày xưa nữa. Hồi trước là nuôi 4 vuông tôm lận, mà giờ còn có 2 vuông à. Bà nội thì lúc đó cũng già rồi, bà ở nhà lo cơm nước cho anh em bạn đi học. Và bạn nói, cái thời điểm đó mẹ bạn bắt đầu thay đổi nè, mẹ lén cha và gia đình cặp kè với một ông, ông đó tên là ông Nhuận, cũng là bạn bè chơi chung với cha luôn. Hồi trước, ông có qua nhậu mấy lần nên bạn biết, biết mặt ông, cha bạn là một người rất hiền, nhưng tánh cha hơi khó như ông nội vậy đó, được cái cha thương mẹ dữ lắm. Còn tánh mẹ bạn thì bình thường lúc nào nói chuyện cũng sỏi lỡ vui vẻ hết. Nhưng mà trong lòng không có phải ai mẹ cũng ưa đâu. Thì có một lần đó, bạn theo mẹ về quê ngoại bên Mỹ Xuyên, Sóc Trăng để ăn đám cưới anh Tư, còn dì thứ Sáu á. Dì Sáu là chị ruột của mẹ ha. Có mấy dì mấy cậu là anh chị của mẹ về đám nữa. Đám cưới đại lớn là đông vô dữ lắm. Mẹ dẫn bạn dân con về thôi. Còn anh hai do là lúc đó đang thi nên mẹ để anh ở nhà với nội, không có dẫn theo. Còn cha bạn đó thì mắc đi ghe. Bị đang vô mùa thủy sản nhiều đó, không có về được. Trưa đó đám cưới cũng xong. Khách khứa gì đi về hết ráo rồi. Còn có mấy người trong dòng họ thôi. Bạn thì đang chơi nhảy dây với con Vi ở ngoài hè, gần chỗ cái bếp củi gì xáo á. Thì vô tình bạn mới nghe được dì Tư nói chuyện với mẹ bạn vậy nè. Ê... Lát nữa nhuận nó qua đó, rồi mày tính mày để con An bên này luôn hả? Trời ơi, rồi lỡ nó biết chuyện về kể cho anh Quang nghe thì sao? Con nít bây giờ nó khôn lắm nha mày, đừng ý y. Quang là tên cha bạn đó. Thì chừng lát sau à, bạn mới nghe mẹ kêu mình vô. Dì Tư thì kêu anh Cường là chạy qua bên nhà dì Hường hàng xóm đó, mượn cái xuồng máy đặng chở mấy đứa nhỏ về bên nhà ngoại. Từ nhà dì Sáu mà qua nhà ngoại bạn đi bằng xuồng chắc mất tầm nửa tiếng gì đó. Khi mà mượn được xuồng rồi thì dì Tư mới dắt bạn xuống. Có thêm mấy dì dưỡng ghé ăn đám đi về chung nữa. Tại từ đó qua nhà ngoại đó có đi ngang qua nhà người ta nên sẵn cái hộ quá gian xin về luôn. Mà bạn nói đó nha, cái xuồng có chút xíu à. Do người đông quá đi, cái nó nặng. Nước sông thiếu điểm muốn tràn vào bên trong luôn. Bạn thì sợ xong nước dữ thần lắm Bạn mới níu áo mẹ nó chứ Mẹ ơi Cho con ở đây được không mẹ Nhìn thấy ghê quá à. Con không dám đi đâu Mẹ bạn nghe vậy rồi Nhìn xuống chắc cũng sợ chìm xuồng đó Nên mới quay qua nói với dì Tư Thôi không mấy cho An ở lại đi chế Dì Tư nghe vậy thì lừa mẹ Rồi bậm môi cái Ý là không chịu đó Vị còn nghiến răng nói nhỏ sợ mọi người nghe. Nó ở đây sao mà ăn gì được? Mày, mày khùng hả? Nghe tao đi, không có sao hết trơn á. Bạn đứng đó nên nghe hết, nhưng thấy mẹ cũng im re không nói gì. Rồi mẹ để cho dì Tư đẩy dai bạn đi xuống suồng. Dì nói: "Đi qua thăm ngoại đi con, rồi chiều quá dì kêu anh Cường qua rước con về hen." Anh Cường là con út của dì thứ sáu ha. Dì vừa nói mà cái ngón tay bấu chặt vô vai bạn Sau đó đẩy bạn đi xuống Bạn nói trong bụng là lỡ mà lúc đó xuôi rủi chìm xuồng một cái đó Thì mẹ và dì tư sẽ chắc ân hận tới cuối đời luôn Xong bạn cũng đi qua nhà ngoại Mà tao nói xuống đó ngồi không dám nhúc nhích luôn Trời ơi đang vô mùa nước nữa Mùa nước lên Cái sông đó nó lại rất là sâu Bạn đi mà cứ sợ chìm xuồng không á Cũng hơn là tới nhà mấy dì mấy dượng dọc đường Ông bả xuống Cái xuồng mới nhẹ đi được một mớ Qua tới nhà ngoại rồi Bạn ở đó với ông bà tới chiều luôn Mà bạn nói nhà ngoại buồn hiu à Ba bên bốn phía toàn là cây với cỏ Lúc đó đường còn chưa tráng nhựa nữa Vẫn còn là lỗ đất đó ha Đã buồn rồi Mà trời còn mưa nữa Tiếng còn ảnh ương với nhái Nó kêu mà bạn khóc luôn Ông ngoại thấy mới hỏi sao bạn khóc Thì bạn nói là nhà ngoại buồn quá Bạn muốn về nhà dì Sáu chơi với mẹ và con Út Thì lúc đó bạn còn nhỏ mà Với con nít nữa thì đứa nào cũng vậy Hàm vui sợ buồn dữ lắm thấy bạn khóc quá nên ông ngoại mới điện cho dì Sáu Kêu anh Cường là chạy xe máy qua rước bạn về đi Chừng đó một tiếng sau anh Cường cũng chạy qua để chở bạn về ha Thì khi mà về lại bên nhà dì Sáu đó, có một điều làm bạn thấy bất ngờ dữ lắm. Đó là tại sao có ông nhuận ở đó nữa. Nói về nhuận này một chút để mọi người dễ hình dung. Ông này nhỏ tuổi hơn cha mẹ của bạn. Ông kêu cha mẹ bạn bằng anh chị. Ông cũng đã có một đời vợ và hai đứa con rồi. Một trai một gái. Thằng con trai ông bằng tuổi và học chung lớp với bạn luôn. Ông cũng từng qua nhà bạn nhậu với cha mẹ của bạn mấy lần. Lúc bạn bị bệnh, nhà chưa có xe máy đó Thì ổng là người qua chở bạn đi nhà thương Nhà ổng cách nhà bạn chừng nửa cây số vậy thôi Chạy qua chạy lại cũng gần Bạn không biết tại sao ổng lại có mặt ở đây Bởi vì ổng đâu có bà con hay quen biết gì với nhà dì Sáu đâu Nên nói là mời đám cưới cũng không đúng Hơn nữa đó là bạn rất khó chịu Khi thấy ổng cứ xà nẹo xà nẹo với mẹ bạn Mẹ đi đâu làm gì ổng cũng đi theo Dữ hơn nữa là bạn còn bắt gặp ổng hung mẹ trong bếp Nhưng mà thay vì kháng cự Thì ngược lại mẹ còn cười kiểu khoái khoái rồi nói với cái giọng ngọt như chè vậy Ê, Anh này! Tự nhiên gan quá vậy Hung vậy lỡ người ta thấy kỳ chết Trời ơi! Bạn nghe mà tức dữ lắm luôn tôi là lúc đó bạn còn nhỏ thiệt Nhưng mà cũng 12-13 tuổi rồi Và bạn rất là hiểu chuyện Biết mẹ mình làm vậy là xa với cha luôn Nhưng mà bạn không có dám nói Chỉ im lặng và quan sát coi mẹ phản ứng rằng sao thôi Bạn thất vọng dữ lắm Khi thấy mẹ tương tác rất là tốt với ổng Phải nói đó Ai mà không biết nhìn vô Cứ tưởng mẹ với ổng là vợ chồng son không luôn á Cái gì mà mỗi lần bạn đi ra ngoài chơi Làm mẹ với ổng cứ có cử chỉ thân mật liền vậy đó Rồi tới chừng bạn chạy vô bất ngờ Cái thấy hai người đó buông nhau ra lia lịa luôn bảo vậy Bạn lúc nào cũng kè kè sát bên mẹ Để coi ông kia làm được gì Thì chừng bảy giờ mấy tối Cái tự nhiên nhà cấp điện tối thui gì đó Dì Sáu mới lấy cặp đèn cầy Hồi sớm làm đám ra đốt cho sáng Anh Cường thấy vậy mới rủ cả nhà Chơi đánh bài cho đỡ buồn Nhưng mà không phải chơi kiểu bình thường đâu Chơi đánh bài ăn hỏi Tức là ai thắng sẽ được quyền hỏi người thua bất cứ câu gì Và người thua đó sẽ phải trả lời thật hết Nếu mà trả lời dốc sẽ bị phạt tiền Thì đương nhiên là người ta sẽ hỏi những cái câu mà họ thừa biết là nó có thiệt rồi Chẳng qua họ muốn coi cái thái độ của người bị hỏi sẽ như thế nào mà thôi Bạn nói đó ha Cái chuyện mà mẹ bạn ngoại tình với ông Nguyễn đó Là bên ngoại ai cũng đều biết hết Chẳng qua là bao che và giấu cho mẹ thôi. Tốt lành gì đâu. Bạn nói anh chị của mẹ tổng cộng 11 người mà chỉ có một hai người là một vợ một chồng đàng hoàng thôi. Còn bao nhiêu đó là toàn gãy gánh. hai ba đời chồng không luôn. Không á thì cũng đi cặp thêm người này người kia bên ngoài. Không phải bạn nói xấu. Chứ dòng họ bên nhà ngoại ăn nhậu với xa đọa dữ lắm. Bởi bạn cũng không có thích mấy gì mấy cậu cho lắm đâu thì chơi đâu tầm hai ba gián gì đó, cái mẹ bạn thua. Lúc này anh cường mới hỏi mẹ bạn vậy nè. Dạ út thua rồi hang. Rồi trả lời con thiệt nha út có ngủ trong nhuận lần nào chưa? Lúc gửi chuyện đó, bạn dùng từ ngủ cho nó lịch sự vậy thôi. chứ thiệt ra là anh hỏi cái từ tục tiểu khác. Mọi người nghe anh hỏi vậy đó thì phá lên cười quá trời. Mẹ bạn nhìn một vòng xung quanh coi bạn ở đâu. Chắc do tối quá nên mẹ không có thấy bạn đang ngồi trong góc. Cứ tưởng là bạn ngủ rồi nên mới cười kiểu bẻn lẻn rồi trả lời. Mà câu nói đó của mẹ khiến bạn ngồi trong góc nhà, nghe mà bạn hoàng đứng hình luôn. Không nghĩ là mẹ sẽ trả lời như vậy. Mẹ nói á, con sao ông trời, không ngủ với ổng, ngủ với ai. Trời ơi, đợi mày hỏi chắc tụi tao ngủ rách hết mấy cái đái quần luôn rồi. Mẹ nói gì đó xong mẹ còn quay qua nhìn ông nhuận mà cười cái nữa Ông thì nhướng chân mài lại với mẹ kiểu đắc chí Bạn đứng đó nhìn Thấy cảnh này thì bạn bực bội dữ lắm Lúc đó tự nhiên không biết làm sao mà bạn nhớ cha da viết luôn Bạn còn ước gì lúc đó cha đừng có đi ghe Mà ở đây với bạn nè Thì có lẽ cái vụ đánh bài này Với cái cảnh mẹ bạn liếc mắt đưa tình với ông kia đó Đã không diễn ra rồi Thiệt sự, bạn không có thích cái ông nhuận này miếng nào hết. Bị để ý thấy mấy lần qua nhậu với cha bạn đó, ông cứ nhìn mẹ rồi cười kiểu gian gian sao đâu đó. Rõ ràng là ở nhà ông cũng có vợ có con đùm đẻ trơn rồi. Vậy mà giờ ông còn lén lút qua lại với mẹ bạn vậy. Bạn cũng không hiểu sao mẹ lại ngoại tình giống này nữa. So về nhan sắc, á, ông đâu có bằng cha. Cha tôi là da vẻ hơi đen chút thôi, chứ rất là phong độ và đẹp trai. Rồi nhà cửa của ổng cũng không có giàu có gì trơn á. Tới sau này lớn lên bạn mới ngầm hiểu là chắc do mẹ mê ông đó vì những cái khác và vì cái tính không chung thủy của mẹ thôi. Tại vì nếu mẹ chung thủy thì đâu có lung lai like với ổng làm chi. Quay lại với câu chuyện ha. Thì chơi tầm tới 10 giờ mấy mới có điện. Mọi người nghỉ chơi, mạnh ai nấy vô mồm ngủ bị cúng mệt rồi. Nhà dì Sáu thì nhiều chỗ ngủ lắm, ai một cặp thì được ngủ chung với nhau. Bạn muốn ngủ với mẹ, tại từ nhỏ tới lớn ngủ với mẹ không rồi mà. Nhưng dì Tư thì lại kêu bạn là ra ngủ với chị út vợ anh Cường đi, để mẹ ngủ với con út được rồi. Tại giường trong buồn nó hơi chật. Nói vậy thôi, chứ bạn thừa biết mẹ ngủ với ai luôn mà. Tại chừng đâu lát sau bạn đi đái Thì thấy ông nhuận đang rón rén đi vô buồn chỗ mẹ ngủ Khỏi nói Chắc ai cũng biết ổng vô đó để làm gì rồi ha Bạn mới đi theo rình coi Thì thấy ổng nhào lên giường nằm kế mẹ tay còn lòn qua eo ôm rồi hung mẹ nữa Lúc đó bạn mới bỏ đi ra ngoài không muốn nhìn nữa Bạn trông cho trời nhanh sáng để về bên Bạc Liêu cho ở đây nhìn mấy cảnh này nè Bạn thấy buồn đau lòng dữ lắm Thì sáng bữa sau mẹ mới gom đồ để chuẩn bị về bên mặt liêu ha Lúc này cha bạn đi ghe về rồi Nên là cha mới chạy xe máy qua đặng trước mẹ với bạn về Cho đỡ tốn tiền xe ôm Với lại đó Cha chở thì bạn sẽ yên tâm hơn Tại còn con út nữa Đường nhà dì Sáu toàn mương nước không à Rủi xe ôm mà chạy ẩu một cái đó Là rớt mấy mẹ con xuống mương luôn trong chơi Từ bên nhà bạn mà qua tới nhà dì Sáu mấy chục cây số Chạy xe máy cả tiếng đồng hồ chứ đâu phải gần đâu. Vậy mà cha thức sớm, lặn lội qua để rước mẹ về, thì mọi người cũng đủ biết là cha bạn thương mẹ bạn nhiều như thế nào rồi ha. Lúc về, dì Sáu có soạn cho mớ đồ ăn. Nào là rau, củ, nhà trồng, rồi bánh cưới hôm qua còn đó. Nhiều quá nên dì bỏ vô cái bao lớn rồi cột lại để cho dễ. Mà cái bao này để lên sen cái là hết chỗ ngồi luôn. Mẹ thấy vậy mới kêu trang vậy thằng mấy á Ông ta lái cứng thì chở cái bao đi Nó nặng dữ lắm Để tôi với hai đứa nhỏ đi xem nhuận cho Trời ơi bạn nghe mẹ thốt ra câu đó Mà bạn đứng hình luôn Không nghĩ là mẹ đối xử với cha bạn như vậy Bạn quay qua nhìn cha liền Đang coi phản ứng của chàng sao Thì chắc là do cha chưa biết chuyện của mẹ với ổng đó Nên mặt cha lúc đó bình thường dữ lắm Cha không có nghĩ gì hết nên cũng đồng ý chở cái bao để cho mẹ đi dông Nhuận về. Mẹ mới kêu bạn là leo lên xe ông Nhuận ngồi đằng trước đi. Mẹ thì ngồi sau sao ôm con út. Nhưng mà bạn không có chịu. Bạn nói là Thôi mẹ với em đi với chú Nhuận đi. Con không đi đâu. Con đi với cha. Thấy mẹ nhìn bạn trân trân. Cha mới kêu bạn là qua xe chú Nhuận đi cho em. Xe cha chỗ hồi trước ngồi đau đích lắm. Nhưng mà bạn không chịu, không là không, nhất quyết là đi với cha nghe. Giây phút đó trong bụng bạn rất là buồn mẹ, phải nói là rất giận luôn. Tới bây giờ ngồi viết lại đoạn này nè, bạn cũng còn thấy trong lòng buồn nữa mà. Cuối cùng cũng về tới Bạc Liêu. Bạn nói đi đâu xa mà, chỉ cần về tới nhà một cái thôi, thế nó thoải mái vô cùng tận luôn. Nhưng mà bạn nhìn nét mặt của mẹ thì kiểu như không có được vui Không được thoải mái cho lắm nha Giống như là mẹ còn luyến tiếc cái gì đó Về nhà cái mặt mẹ nhăn nhó khó chịu làm sao đâu á Rồi sao đợt đi đám cưới về Bạn cứ thấy làm sao mà mẹ hay kiếm chuyện chửi lộn với cha hoài hà Mà mỗi lần cử lộn vậy đó là cha sẽ gom đồ Đem đi lên ghe ngủ, không có ngủ ở nhà nữa Thì những lúc mà cha bạn không có ở nhà đó Bạn lại thấy ông nhuận cứ hay lui tới với mẹ mình hoài luôn. Sau này có một lần bà còn nghe bà nội kể lại là bữa đó trời mát không có nắng nên nội mới đi câu cá ở cái mương phía sau nhà đó. Mà chắc do nội ngồi tuốt chỗ lùm tre mẹ không có nhìn thấy. Mẹ tưởng nội đi đâu ăn đám hay gì rồi không có nhà. Còn bạn danh hai thì lúc đó đi học rồi tầm chiều chiều mới về. Lát sau bà nội đi câu cá vô Bà mới đi lòn qua cửa sau Đang tính cất cây cần câu Thì nội ngó qua nhà sau của bạn Thấy ông Nhuận đang ôm eo mẹ Trên tay mẹ còn đang cầm nồi cơm Chuẩn bị do gạo nữa Nội thấy vậy mới đi sấn sấn qua rồi hỏi Ủa Hai đứa bay làm gì kỳ cục vậy Nghe tiếng nội hỏi Thì hai người đó mới giật mình quay lại Ông Nhuận mới nói là Nãy giờ ông giỡn thôi Không có gì hết á Nội nói lại Tao nói từ bay biết nha Tụi bay có gia đình con cái hết trơn rồi nha Giỡn kiểu đó đó hả ba ngày ban mặt Hai đứa mày đứng ôm nhau xà nẹo xà nẹo vậy đó Như nhân tình vậy đó Kiểu gì Giỡn kiểu gì vậy Giải thích tao nghe coi Đừng có để tao bắt gặp thêm một lần nữa nha Là tao không có để yên cho đâu nha Nói xong rồi đi vô một nước Ông nhuận cũng đi về luôn Tối đó bạn đang nằm coi phim ở nhà trước Thì nghe ngoài sau có tiếng chửi lộn âm um sầm ở trên Tiếng bà nào đó chửi rủa đại loại là Con quỷ cái Mày có chồng có con rồi mà vẫn giật chồng tao hả Đồ cái thứ đàn bà mất nết lăn loàn Bạn nói bà chửi thề dữ lắm Mà bạn tiếc chế bớt rồi đó ha Rồi bạn còn nghe có tiếng ông nhuận nữa Thấy vậy mới tắt tivi chạy xuống coi Xuống tới bếp thì bạn thấy vợ ông Nhuận với con trai bà đang cầm cái đèn pin mà phan tới tấp vô người mẹ bạn. Mẹ thì ôm đầu néo quang bên, còn ông Nhuận thì kéo vợ ông ra can lại. Bà chỉ tay vô mặt ông rồi chửi. Còn mày nữa, con mày bệnh nằm ở nhà kìa. Kêu mày chở nó đi khám bệnh mày không chở. Mày lén tao chạy qua đây tư tình với con đỉ này. Mày với nó làm vậy ở ngoài vung tôm, giữa đêm giữa hôm. Hả? Mày nói tao nghe coi Sao con người mày khốn nạn dữ vậy nhẫn Hả? Bà không những đánh mẹ Mà còn quay qua, chửi Vừa chửi vừa cấu xé ông nhẫn Bà nội ở kế bên nghe la làng um sầm Thì cũng chạy qua Hàng xóm dài người còn thức Đứng từ trong nhà ngó qua hóng chuyện Bác nằm đứng gần đó mới kêu là Thôi, thôi để có gì từ từ nói Đừng có đánh nữa, một lát có án mạng bây giờ đó. Anh hai bạn ngủ trong nhà cũng đi ra. Thấy mẹ bị đánh thì anh hai chạy ra đỡ lên. Cha thì lúc đó đi ghe, không có nhà nên không có biết. Bà vợ ông Nhuận cứ đứng đó la lạng la xóm lên, nói mẹ bạn là kẻ giựt chồng. bác cố tình làm lớn để hàng xóm nghe mà cười vô mặt mẹ. Chú chính cũng nhào vô giảng quà. Nguyên một khúc xóm nhốn nháo lên hết trơn. Lát sau thì mảnh ai cũng về nhà nấy. Mẹ thì bị đập mấy cái vô trán sưng lên cục. Bà nội thì giận lắm. Nhưng mà nội không có kể lại cho cha nghe. Vì nội thương cha. Sợ cha biết được sẽ buồn. Nên nội chỉ nói chuyện với mẹ. Nội muốn mẹ chấm dứt cho ông nhuận thôi. Để cha biết được sẽ không có nên. Còn con còn cái đồ nữa. Mẹ cũng ẩm mừ cho qua. Chứ thiệt là bạn biết tính mẹ dễ gì mà bỏ nhanh được vậy. Càng nghĩ bạn càng thấy thương cha nhiều lắm. Từ trước tới nay nè, cha chưa bao giờ để mấy mẹ con bạn khổ cực dù chỉ một ngày. Vậy mà mẹ nở làm mấy chuyện vậy đó. Lúc đó bạn hận mẹ bạn dữ lắm. Nhưng mà cuộc sống này luôn có những thứ mình không có ngờ tới được. Đúng với câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn luôn. Mẹ làm sai cha thì không biết, bà nội thì không trị được mẹ nhưng ông nội thì trị được. Từ lần đánh ghen đó thì vài tháng sau, mẹ lại tiếp tục lén lút giam nhụn nữa. Lần đó bạn tan học buổi trưa do được nghỉ hai tiết cuối mà do xe đạp hư nên bạn gỡ nhà bác Năm để sửa rồi lội bộ về nhà. Trên đường về bạn gặp ông nhụn đang chở mẹ rẻ vô cái nhà nghỉ gần sát bên trường bạn luôn. Bạn tức quá Mới về kể lại cho bà nội nghe Bà nội nghe xong thì cũng tức lắm Không nghĩ mẹ lại tiếp tục tái phạm chuyện này một lần nữa Nội chờ mẹ về để nói chuyện cho ra lẽ. Lúc mẹ về Bà nội mặt hầm hầm hỏi chứ Sao vậy Xuyến Tại sao tao đã cảnh cáo mày rồi Mà mày dẫn qua lại với nó Sao hoài vậy Bộ mày không biết thương chồng thương con mày hả Xuyến Mẹ bạn thấy vừa về tối bị chửi như đó Mẹ mới vừa khóc vừa nói Hồi đó đó Ông cưới con Ông hứa sao Ông hứa sẽ cho con cuộc sống đàng hoàng sung sướng như người ta Ông có nợ nần này kia Rồi giờ sao má nhìn đi Đó Làm ăn thì thua lỗ Nợ nần thì chồng chất Ông thì bỏ đi làm xa Cả tháng mới về được con lần à Má không phải là con Má không hiểu được đâu Má toàn bên con trai má không à, Không có hiểu cho con đâu Bà nội nghe mẹ nói Bà chống nạnh hai tay Mắt nhìn thẳng mặt mẹ bạn rồi nói Binh hả Con tao mà tao không binh Mày cũng có con trai đó con Thử thời sau này nè Con dâu mày phản bội con mày Để đi ăn nằm với thằng khác coi Coi mày có tức lên như tao không Cuộc cãi giả sẽ không dừng lại Cho tới khi tấm hình trên bàn thờ Ông nội tự nhiên rớt xuống bể tan nát Cả nhà ai cũng giật mình quay qua Bà nội than dậy mới vừa nói Vừa đi lại lượm tấm hình ông nội lên Hả? Làm cái chuyện mà tới Người chết thấy còn ngứa mắt không coi được Huống chi là người còn sống Xong nội đi xuống nhà xa một nước Không thèm nói gì tới mẹ nữa Mẹ cũng ngồi đó đâu chừng lát sao Rồi đứng lên đi về bên nhà Nội giận mẹ cả tuần lễ, đâu có thèm nói chuyện đâu. Mẹ có nấu đồ ăn gì đem qua đó, nội cũng không thèm ăn. Thì nhiều ngày sau đó, trong nhà liên tục xảy ra nhiều chuyện lạ. Mỗi ngày khi ăn cơm đó, bà nội sẽ thường bới một chén ra để kế bên đặng cúng trong nội. Hoặc là kêu ông về ăn cơm, bà nội hen dị lắm. Cúng xong lát sau, nội sẽ ăn chén cơm đó luôn. Nhưng mà bữa nay nè, ngộ lắm nha. Nội cũng để chén cơm xong gấp đồ ăn vô đó cúng và kêu ông về ăn như mọi khi đó Mà lúc nội lấy cái chén cơm đó tính xót vô chén nội đang ăn Thì tự nhiên nghe cái mùi nó thiêu ngấy luôn Nhìn lại cơm thì thấy nó móc xanh móc đỏ trơn rồi Và từ đó ngày nào cúng cơm cũng bị như vậy hết Nên mỗi lần cúng xong là nội cũng đem đổ bỏ luôn, không có ăn được nữa Chưa hết, thường thì chiều tối dạng dạng là bà nội hay thấp nhang lắm Nội nói thấp cho nó ấm nhà ấm cửa Bữa đó nội đi lãnh thuốc trên xã Xong rồi có ghé qua nhà bà cô Thăm bà bị bệnh Nên về trễ Nội có nhờ mẹ là 6 giờ tối Qua thắp nhang trong ngoài dùm nội Thì bữa đó mẹ cũng qua thắp ha Nhưng mà đi thắp hết một lượt nhà không có sao Tới bàn thờ ông nội Thì mẹ chỉ mới vừa cắm nhang lên thôi Cái tụ như cây nhang nó phật lửa cháy trên cái đầu Là mẹ hú hồn hú día Mới lấy xuống quạt quạt đặng cho nó tắt đó Thấy tắt rồi thì mẹ mới tiếp tục cắm lên Nhưng mà nó lại cháy phật lên Y như lúc nãy nữa Và nó cứ lặp đi lặp lại cho ba bốn quận vậy đó Mẹ sợ cháy nhà nên thôi Không có thắp chỗ bàn thờ nữa Lúc đó mẹ mới nhớ tới cái chuyện hôm bữa Chuyện mà tấm hình ông nội tự nhiên rớt xuống Lúc mẹ với bà nội gây lộn đó Mẹ nghĩ thầm chắc là do ông nội giận mẹ Hổng có muốn cho mẹ đốt nhang Mẹ mới kêu bạn ra đốt Thì lúc bạn đốt rất là bình thường Cắm nhang lên cũng bình thường luôn Hổng có bị cháy phật như lúc mẹ đốt Mẹ biết rồi Nên cũng không nói gì nữa Đi về bên nhà luôn Cho tới tối lại Mẹ bị nhức đầu ghê lắm ngủ không được Mà để ý nha Dạo gần đây cứ hễ qua nhà nội về Là đầu mẹ lại nhức giống như là Có ai đó lấy búa đập vô vậy đó Thì tối đó ngủ, mẹ mới nằm mơ thấy dế mình đang đứng ở trong nhà bà nội. Trong dế mẹ còn thấy con Út nó đang ngồi ngay cửa ra vô nhà nội. Mặt nó thì hướng ra ngoài, quay cái lưng lại mẹ. Thấy vậy mẹ mới lại kêu chứ. Úc ơi, con làm gì ngồi đó vậy? Lại mẹ ẩm nè. Mẹ tính là ẩm nó lên, thì tự nhiên mẹ vừa mới đụng vô cái tay nó thôi. Là nó quay phát qua một cái thiệt nhanh Là mẹ giật mình luôn Mà cái là mẹ hết hồn ở đây Đó chính là gương mặt của con ốc lúc đó Không phải là của nó nữa Mà là của ông nội Theo quán tính mẹ quay mặt lên Nhìn tấm hình trên bàn thờ liền Thì mẹ tá quả khi thấy Cái hình của ông nội trong dây ảnh đó Đau mất tiêu vậy Còn có cái phong nền màu xanh thôi à Mẹ thấy cảnh đó Thì té xuống đất Hai chân thục lùi về sau Con Út lúc này nó cứ tiến tới Cái miệng nó hỏi với chất giọng ồm ồm Giống như là ông già vậy đó Mày kêu ai là con Ai là con của mày Xong thì đưa ta lên chỉ thẳng mặt mẹ và nói tiếp được cái thứ con dâu mất nết Dám phản bội chồng con ha Về đây còn hổn láo với mẹ chồng nữa Anh chị xui không dạy được mày thì để tao dạy Nói rồi tự nhiên lúc đó mẹ giật mình tỉnh dậy. Mà mẹ nói lúc tỉnh lại đó, cái đầu mẹ nhức bưng bưng, nhức thôi là nhức luôn. Mẹ ôm đầu nằm đó khóc chịu trận, đâu có dám la hoặc là chạy qua cái bà nội đâu. Mẹ mới nằm mơ thấy ông nội sợ muốn chết. Chân không dám bước xuống đất nữa, tim giờ còn đập thành thịt nè. Nhớ là giấc mơ mà mẹ nổi ốc ác cục cục luôn á. Rồi cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, mẹ liên tục mẹ nhức đầu. Đêm ngủ thì mẹ lại nằm mơ thấy ông nội về đứng ở đầu giường Trong vé mẹ biết là ông đã mất rồi luôn Nhưng mà mẹ không tài nào bỏ chạy được Thấy ông là hai cái cẳng mẹ giống như là dặm tại chỗ vậy đó Có đêm thì lại thấy ông ngồi nhìn mẹ lôm lôm Mở mắt ra thấy ông bay là là trên trần đó ha Mà cứ mỗi lần mơ thấy ông nội xong Thức dậy là mẹ lại ôm đầu kêu đau Đợi cha về mẹ mới kêu cha chở đi khám Lên bệnh viện cũng chụp x-quang đồ này kia Khám đủ thứ Coi là mình có bị gì hay không Nhưng mà đi khám mấy chỗ rồi Kết quả đều bình thường như nhau Không có gì hết Mẹ thấy lạ lắm Nhưng mà tuyệt nhiên mẹ không hề kể chuyện Thấy ông nội về cho ai nghe hết Kể cả bà nội cũng không luôn nha Rồi không biết ai chỉ cho mẹ Tới chỗ một ông thầy Ông tên là Kha Người Khmer ở Sóc Trăng á Họ nói là thầy đó coi bói hay dữ lắm Với do mẹ cũng mê coi bói nữa Nên bắt xe qua đó để gặp thầy luôn Sau này nghe mẹ kể lại Nói thầy đó thật sự coi rất là hay Những chuyện mà mẹ chưa từng nói hay kể với ai hết Thầy đều biết Và kể lại đúng từng chi tiết một không sai gì hết Có một điều là mẹ nhớ hoài không quên được Đó là thầy nói Cái lúc mà nhà bạn có điện thoại di động rồi đó thì cha có mua cho mẹ một cái điện thoại Nokia 1280 để xài. Cha cũng có một cái để đi ghe còn điện thoại về hỏi thăm gia đình. Và thầy nói là số điện thoại mẹ lưu đầu tiên không phải là số của cha, là số công nhuận. Mẹ nghe tới đây thì tái xanh mặt mày luôn, bởi vì chuyện đó mẹ có làm. Mẹ chắc chắn chỉ riêng một mình mẹ biết thôi. Tại đó là điện thoại của mẹ và chính tay mẹ lưu mà. Làm sao người ngoài biết được? Sau đó thầy còn nói, mẹ đang có một dòng đi theo, đó là ông nội của bạn. Ông theo để mỗi lần mà mẹ có ý định qua lại dung nhuận đó, thì ông sẽ về trong giấc mơ và phạt mẹ bằng cách là đánh vô đầu mẹ thiệt mạnh để mẹ đau. Nên dạo gần đây nè, mẹ luôn thấy bị nhức đầu nhiều là vậy đó. Mẹ có hỏi thầy là làm sao để không còn bị như vậy nữa? Có bùa nào để trừ tà hay gì không cho mẹ xin? Thì thầy nói đó là do cái nghiệp của mẹ Phá hoại hạnh phúc của người ta Là một loại nghiệp rất nặng Rõ ràng là mẹ biết Ông Nhuận đã có vợ con rồi Và mẹ đó cũng đã có gia đình Nhưng chỉ vì lòng đam mê dục vọng Mà mẹ không màng tới hậu quả Thầy cũng có nói Số ông Nhuận đó Không có thọ được lâu đâu Vì ổng bị ghiền đánh đệ rất là nặng Xung quanh ổng toàn là ma đề theo cơ mà Trên đầu một đứa Sau lưng một đứa Và hai đứa hai bên dài Tụi nó theo để chờ tới lúc ông trả nghiệp Tụi nó sẽ bắt ổng đi Thầy khuyên mẹ đó Nếu muốn cuộc sống bình an như trước Thì dừng chuyện này lại đi Đừng có tiếp tục gieo thêm nghiệp nữa Thì quả thiệt thầy Kha nói rất là đúng nha Chừng đó mấy tháng sau Thì bạn nghe tin ông Nhuận chết Người ta nói Người mà giật mình bàng hoàng nhất là mẹ đó Nguyên nhân mỏng chết chính là tối đó ổng có rủ vài người đi vô khu nghĩa địa ở xóm trên để cầu cơ sinh số đánh đề. Thì xui cho ổng đi. Đi đứng làm sao mà đạp trúng con rắn hổ mang. Nó phập một cái vô bắp chân luôn. Mấy người đi chung đứng gần đó không biết là ổng bị cái gì. Tưởng như cái đang bình thường vậy đó, xong lát sau ổng té lăn đùng ra đất, miệng từ sùi bọt mép lên nhìn ghê dữ lắm. Người ta mới xúm nhau lại chở ổng đi nhà thương. Nhưng mà không có kịp. Lên tới nơi là ổng đã tắt thở rồi. Và ổng vừa mất đâu được tháng sau. Thì bạn nghe nói là dì Tư tự nhiên bị tai biến đưa lên bệnh viện chợ đẩy luôn à. Và hiện tại thì dì Tư cũng đã mất ha. Về sau, cha bạn cũng biết chuyện mẹ bạn qua lại với ông nhuận. Bởi vì ở ngoài đường á, người ta nói ra nó vô đầy lỗ tai cha hết. Thêm nhớ lại những cử chỉ và hành động của mẹ lúc trước nữa. Nên cha cũng ngầm đoán ra được mọi chuyện. Lúc đầu cha rất là giận mẹ luôn. Cha buồn dữ lắm, không ngủ chung với mẹ nữa mà dọn đồ lên ghe ở trên đó. Tiền thì vẫn đưa nhưng không thèm nói gì hết. Mẹ thấy vậy cũng hối hận dữ lắm. Bạn cũng thấy mẹ mình như là có chút gì đó thay đổi. Mẹ biết chăm lo cho gia đình hơn, không còn như xưa nữa. Những chuyện mẹ từng làm cha biết nhưng cha không trách mẹ. Cha cũng từng nói với bạn là Cha giận mẹ một Nhưng mà cha thương mẹ tới 10 lần Lúc mẹ nhận ra được là Chỉ có cha mới yêu thương mẹ nhiều tới như vậy thôi Thì mẹ rất là ân hận Mẹ ẩm con út qua nhà dì 11 Và ở bển một thời gian Vì mẹ nói không còn mặt mũi nào Để đối diện với bà nội Với cha và anh em bạn hết Bà nội thiệt ra cũng rất thương mẹ Tuy là nhiều lúc hơi khắc khe Nhưng mà tính nội phải trái đều phân định rất rõ ràng Nó cũng kêu cha là đi rước mẹ về đi Vì nội thấy anh em bạn không có mẹ Nhìn cuộc bơ cuộc bất rất là tội nghiệp Con Út bị mẹ ẩm về bển Nên ở đây nè ai cũng nhớ nó lắm Thêm một phần Nội thấy cha còn thương mẹ rất nhiều Nên mới nói vô cho hai người hàng gắn Cha bạn được cái Sống không những chân tình Mà còn nặng nghĩa nữa Rồi thì sao dạy tuần giận dỗi Cha cũng chạy qua sóc trăng để rước mẹ về Gia đình bạn lại trở về cuộc sống êm ấm như trước Mẹ cũng không còn bị ông nội về nhát mỗi đêm nữa Đầu mẹ cũng không còn đau nhức luôn Lâu lâu ông nội cũng có về thăm Nhưng mà chỉ báo mộng cho riêng một mình bà nội thôi Thì lúc còn sống ông nội khoái trồng bông ha Nên lần đó gần Tết Ông có về báo mộng cho bà nội Kêu bà là khi nào giao thừa Thì nhớ mua cho ông hai chậu bông để hai bên mộ Nội ngang vậy cũng làm theo bạn nói đây có lẽ là một câu chuyện không có quá là nhiều hình ảnh ma quỷ đáng sợ nhưng nó cũng là một ký ức mà bạn sẽ không bao giờ quên được giờ bạn cũng không còn giận mẹ nữa vì mẹ đã biết lỗi và yêu thương cha con bạn rất nhiều bạn cũng xin cảm ơn ekip của chuyện tâm kể đã đồng ý duyệt câu chuyện này của bạn bạn cảm ơn tâm đã kể lại những lời tâm sự mà tưởng chừng bạn sẽ cất giấu trong lòng cho tới cuối đời luôn bạn mê nghe chuyện của tâm lắm Vì bạn nói giọng Tâm đọc rất là hay và cuốn Bạn chúc Tâm và ekip chuyện Tâm kể nhiều sức khỏe Gia đình luôn hạnh phúc Và ngày càng được thành công hơn trong công việc Tâm cảm ơn bạn bình an rất là nhiều Và trước khi kết thúc chương trình tối ngày hôm nay Tâm xin được phép kể lại tóm tắt ngắn gọn Câu chuyện số 230 Chơi bùa dơ, chiếm bùa bạn thân Để quý khán thính giả nào yêu thích Có thể tìm và nghe lại câu chuyện đầy đủ ha Tập 230 Chơi bùa dơ, chiếm bồ bạn thân Câu chuyện bắt đầu từ ký ức năm 21 tuổi của Quyên Khi cô vừa làm đám hỏi với người yêu tên Huy Chàng trai hiền lành, thương cô hết mực Cả hai dọn ra sống chung, dự định cuối năm là cưới Người bạn thân 6 năm của Quyên tên là Nhung Cô gái cùng tuổi, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, thân thiết Bỗng nhiên trở nên quá quan tâm đến Huy Từ ly cà phê cảm ơn, đến thức ăn gần như ngày nào cũng mang qua cho anh Quyên bắt đầu thấy lạ, nhưng chưa nghĩ ngợi nhiều, cho tới ngày vô tình bắt gặp Huy và Nhung cùng nhau đi siêu thị trong lúc anh nói anh đang đi làm giấy tờ. Càng lúc Huy càng kỳ lạ, hay cáo gắt lạnh nhạt, thậm chí đêm nằm cạnh Quyên mà mới gọi tên Nhung trong vô thức. Những bữa cơm Quyên nấu Huy chẳng đụng tới, nhưng đồ Nhung đưa thì anh ăn hết sạch. Mọi dấu hiệu như đang chỉ về một điều duy nhất, nhưng Quyên vẫn cố phủ nhận. Cho đến cái ngày định mệnh trong kho hàng công ty, Khi Quyên vừa mở cửa toilet bước ra, cô tận mắt thấy Huy và Nhung đang hung nhau giữa góc khuất nhất. Máu trong người Quyên như muốn sôi lên, cô lao tới giật hai người ra khỏi nhau và cái tác giáng thẳng lên mặt Nhung khiến cả công ty náo loạn. Từ hôm đó, Huy trở nên khác lạ. Đêm nào đúng một giờ sáng cũng bật dậy mớ nhưng mắt vẫn nhắm, miệng liên tục gọi tên Nhung, tay chân quơ loạn như người mất hồn. Có hôm, còn ngồi giữa phòng khách nói chuyện với ai đó rồi tự ôm đầu đau đớn. Lời chị đồng nghiệp nhắc tới chuyện bùa ngãi, ban đầu khiến Quyên bật cười. Nhưng càng quan sát, cô càng thấy mọi thứ không bình thường chút nào. Cuối cùng, được người quen giới thiệu, Quyên tìm tới một bà thầy ở An Giang. Vừa bước vô cửa, Huy lập tức tái mặt, run lẫy bẫy như có thứ gì đó vô hình kéo ngược anh ra ngoài. Khi lá bù được đốt, thầy đọc chú, cả cơ thể Huy giật mạnh rồi ói ra một thứ nước đen tanh mùi máu. Sau đó anh ngục xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Huy bật khóc. Thú nhận rằng suốt thời gian qua, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Nhung, dù bản thân biết điều đó là sai nhưng không sao cưỡng lại được, như có ai đẩy mình về phía tội lỗi. Một tháng sau, Nhung hẹn quyên ra nói chuyện, mặt mày xanh xao tiều tụy, ánh mắt thâm quần. Cô thú nhận chính mình đã bỏ bùa máu kinh vào thức ăn nước uống của Huy vì khen tức tình cảm của hai người. Nhưng giờ bùa bị giải, nó phản ngược lại khiến cô liên tục gặp bóng đen, bị đè, làm ăn thất bại, sức khỏe tiều tụy. Cô khóc xin lỗi xin được tha thứ. Nguyên không còn giận nhưng tình bạn đã chết. Cuối năm đó Nguyên và Huy cưới nhau nhưng không đến và từ đó biến mất. Gia đình bảo nó đi làm ăn xa không rõ đâu. Câu chuyện khép lại nhưng nỗi lạnh sống lưng vẫn còn đó. Có những sai lầm phải trả bằng cả cuộc đời. Và có những bóng đen không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để thoát ra. Và đó là tóm tắt câu chuyện số 230 Chơi bùa dơ chiếm bồ bạn thân.